các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Trở hắn khúm núm, nhưng trong lòng dậy dừa lại làm cho mấy chữ ứ lại tại cổ họng. Những năm gần đây, hắn dùng sự tận tâm muốn chứng minh mình cũng có thể giống như cha hắn, vĩnh viễn ở vào thế mạnh. Hôm nay hắn nhất định phải nhờ vả cha sao? Đoạn mộc húc âm thầm nắm chặt tay, cắn chặt hàm răng cơ hồ kéo căng. Hắn không làm được, hắn không muốn chịu thua. Hắn thà rằng bằng năng lực của mình, đèn cấp thiên hạ lật tung lên, cũng không muốn đem tôn nghiêm của mình Dẫm dưới chân của cha mà cúi đầu. Cha đừng lại trêu chọc Húc Nhi nữa. Liên tục trầm mặc Hàn Nặc không nhận được giúp con giải vây. Nếu như chàng biết tiểu ngài đi đâu, cũng nhanh nói một chút đi, để cho Húc Nhi đuổi theo đi. Khi thấy trưởng phu mở miệng, nàng cũng biết chuyện này tuyệt đối cũng hắn có liên quan, lo lắng lập tức tiêu tán. Bởi vì trượng phu chỉ làm chuyện khi đã nắm chắc, nàng điên nhanh mình rỡ, cho hắn thao túng toàn bộ. Mặc dù nàng cảm thấy con trai, làm cho tiểu ngài bị đau khổ như vậy là nên bị hung hăng dạy dỗ. Nhưng sợ chuyện quá mức thì sẽ hồi sôi hỏng bỏng không? Nàng tin tưởng trượng phu thông minh tuyệt đối sẽ hiểu được đắn đo này là đúng mực. Nhưng khi hắn đúng mực vô cùng tiến tới ranh giới cuối cùng thì nàng thấy run như cầy giấy. Hay là nên nhanh giúp con một chút, nếu không sẽ làm hại mình, sẽ bị hù chết mất. Ta có phái theo người âm thầm bảo vệ rồi, con chỉ cần theo manh mối rồi để theo là được. Thế tử thân yêu nói, làm đoàn mục bất nhân lúc này mới nói ra phương thức liên lạc. Cha rảnh phải người theo dõi, lại không có thời gian ngăn cản nó sao? Đoàn mục húc tức đến muốn giết người, hung ác trừng mắt muốn trừ khử người xe hỏa. Nó cũng không phải là con gái của ta, ta cũng không cần quan hệ gì cả. Đoạn mộc bách nhân nâng mi lên, không nhanh không chậm dùng lời nói của con trai vừa nói mà phản kích. Ta quên con, vẫn là đem tranh thủ thời gian, miễn cho tiểu ngại đi xa quá, đến lúc đó tìm sẽ không quá dễ dàng đâu. Dù cho đoạn mộc Húc đang nổi giận, thì chuyện hiện tại muốn làm, nhất là sông lên một quyền trên mặt phụ thân, nhưng lý trí cũng kịp thời giữ chặt hắn lại. Hắn nhất định phải nhanh chóng xuất phát Hắn không sợ tìm không được nàng Chỉ sợ phụ thân lại âm thầm tạo ra một cái bẫy nào đó Tốt nhất là nên đem nó trở về Để quyền công chế đặt lại trong tay Tâm đã nhất định Đoàn mộc hút cũng không lãng phí thời gian nữa Bước nhanh ra khỏi phòng khách Chứng kiến vợ chồng tiểu thảo Có chạm mặt qua mà chỉ gật thoáng đầu một cái Rồi nhé mắt đã đi xa Nó có sao không ạ? Tiểu Thảo đi đến bên hàn lạc lo lắng cất tiếng hỏi. Hôm qua mẹ đã nói với nàng về chân tướng sậu việc. Nàng rất đồng tình cho Tiểu Ngài. Nhưng chuyện này nàng thực là làm ngại không dám nói. Bởi vì vậy nàng nghĩ trước tiên nên khuyên nhủ Tiểu Húc, thuận tiện quan sát nó đối với Tiểu Ngài có tình cảm hay không. Kết quả, nó chỉ nhìn xung quanh hoàn toàn không để cho nàng đem đề tài Tiểu Ngài nói tới. Làm cho nàng cảm thấy rất kém cỏi, rất tức giận không biết làm thế nào. Hàn Lạc tâm tình trầm trọng, lông mày thanh tú vặn lên. Mặc dù nàng liên tục khẳng định nói với Tiểu Ngải là Húc Nhi yêu nó, nhưng thái độ Húc Nhi quá kiên định, làm cho chính nàng cũng hoài nghi. Có phải hay không Húc Nhi chỉ đem muốn độc chiếm đối với Tiểu thảo liên tục đến trên người của Tiểu Ngải, kỳ thật căn bản không có tình yêu nam nữ. Nhưng tối hôm qua, Trượng Phu không để nàng đi tìm Tiểu Ngải, sớm thành thói quen. Hắn đối với mỗi việc luôn có bản lĩnh Biết tới tưởng tận cao cường Nên nàng không có há tầm tôn trí Cùng hắn thuật lại chuyện Con gái nuôi về nhà Mà thổ lộ nghi ngờ trong lòng cùng khổ sở Nàng cực sợ sự khích lệ của mình Ngược lại sẽ trở thành Tổn thương lớn nhất đối với tiểu ngài Khi đó trượng phu Chỉ là thần bí cười cười Cũng không có trả lời Thì ra là hắn tối qua Đã là một chút chuyện mà nàng không biết Nhưng mặc dù ngoài mặt xem ra trưởng phu là giúp tiểu ngài nhưng thực ra là như thế nào kẻ tư tưởng khắc hẳn với thương nhân như hắn sẽ cảm thấy là giúp phúc nhi thoát khỏi tiểu ngài mới là chính xác chứ hàn lạc càng nghĩ càng giận lại tự trách nàng nhịn không được giận chó đánh mèo sang trưởng phu ai biết được nói ra sao chẳng nói xem nam nhân nhà đoan mộc chẳng rốt cuộc là có tâm tư gì vậy hai cha con đều cùng là một đức hạnh luôn đem tâm tư ẩn sâu, làm cho người ta nhìn không thấu, làm cho những người yêu họ vì tình yêu mà khổ sở đến kết hận hành hạ. Thái độ của Húc Nhi không phải là đất rõ ràng rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện